Mời các bạn lắng nghe buổi đặc truyện của kênh cà phê radio beat ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả cô quý vị và các bạn tập thứ 9 của tiểu thuyết 98 chứng bệnh chết người của tác giả Phú Hoa dí giọng đọc của Thanh Bình các bạn đừng quên like share chia sẻ comment và đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 9 tấm bằng kia dựng ngay giao lộ vô cùng bắt mắt túng xanh ngồi ở sau Thấy bên trên có rất nhiều ảnh chụp, thoạt nhìn hơn trăm tấm, rất nhanh cô đã tìm thấy manh manh nhà mình. Tống xanh dứt khoát nhảy xuống xe, chắp tay sau lưng dạo bước tới gần. Trên ảnh đa phần đều là người trẻ tuổi, tất cả đều vì thời gian mở trở nên ốm vàng, thậm chí có những tấm ảnh trắng đen của niên đại trước. Xem giới thiệu bên cạnh, những cái tên đó cơ hộ tống xanh đều không có ấn tượng. Không, phải nói là nếu nhắc tới cái tên đó thì trong đầu sẽ có chút ý thức nhóm tiến sĩ đều đạt thành tựu trong các lĩnh vực nhất định tất cả đều từng là sinh viên của đại học harvard không thể ngờ ảnh chụp lúc trẻ lại không tồi như vậy nếu không phải nhìn tên và giới thiệu trong ấn tượng của cô tất cả đều đã giả thật không thể tin được một trang báo ở trung tâm thu hút mọi sự chú ý mà ảnh chụp của khuất tiến trọng nằm ngay bên dưới nhìn dáng vẻ hẳn là trong khoảng thời gian còn đi học xung quanh cũng có những cái tên khác mà bọn họ đa phần đều khoảng trên dưới năm mươi tuổi xuất hiện trên tấm bảng danh dự của đại học cao vớt nổi tiếng đây hẳn là học bá siêu cấp trong truyện thuyết tống xanh giản lược nhìn sơ khoa trên chú đi xem manh manh nhà mình ban đầu cô cảm thấy ở đây không ít đàn ông tuấn tú vừa có tri thức vừa có phong độ nhưng xoái nhất vẫn là manh manh nhà cô nhìn biểu cảm hờ hững nhìn khí chất lạnh như băng tuyết nhìn đôi mắt đen như mực kia vừa nhìn đã khiến người ta nghĩ ngay tới nam thần lạnh lùng cấm dục nếu không phải đã suy xét cô thật sự muốn tháo bức ảnh kia về nhà cất giấu lại xem phần giới thiệu bên cạnh chỉ hơn một trăm từ ngắn ngủi đã khái quát hành trình học tập cùng những ảnh hưởng và giải thưởng sau này tuy tống xanh không rõ lắm nhưng cô cảm thấy anh thật lợi hại lại nói tiếp hiểu biết của tống xanh về khuất chiến trọng đa phần đều là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tự như anh thích ăn cái gì Thích dùng cái gì, bộ dáng khi nói chuyện, khi nào anh vui, khi nào anh buồn. Cô nghe mọi người nói, anh rất lợi hại. Nhưng cụ thể rút cuộc anh lợi hại tới đâu, chỉ sợ tới bây giờ cô mới biết chút ít. Điều này không thể trách cô, chủ yếu là khuất diễn trọng thật sự quá khiêm tốn. Ở trong nước hoàn toàn không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Cho dù cái tên của anh có xuất hiện ở những bản tin hay cuốn sách, nhưng tất cả tống xanh đều không xem. Thực tế cho thấy, năm đó nếu ở lại Mỹ, Anh sẽ phát triển rất tốt, xác suất thành công cho một cuộc phẫu thuật dường như là 100. Còn được khen là thần thánh nhưng khuất diễn trọng lại đột nhiên chọn về nước. Hơn nữa, còn Mai Danh ẩn tích, không hề công bố bất cứ thành quả nghiên cứu nào đối với bên ngoài là chuyện khiến rất nhiều người không thể lý giải, đồng thời cũng thấy nối tiếc. Hiện tại Tống Danh cảm thấy thật không hiểu, nhìn đống giải thưởng này cô biết manh manh nhà mình lợi hại thế nào. Nhưng vì sao anh lại chọn làm chủ nhiệm Trong một khoa của bệnh viện trung âm Thành phố Nam Ninh Không phải nói bệnh viện này không tốt Nhưng có thể được trường đại học khoa vớt nổi tiếng thế giới dán hình trên bảng nhiều năm như vậy Cái tên cũng xuất hiện Với các giáo sư đầu ngành Cũng đủ chứng minh manh manh ở lĩnh vực này Có bao nhiêu sức ảnh hưởng Cho nên anh hẳn nên làm việc Ở các nghiên cứu hay chỗ đào tạo Chuyên sâu nào đó mới phù hợp Chỉ có một mình khuất diễn trọng biết Người cậu Phương Tuy Dương kia Vì để hoàn toàn khống chế anh trong tay Nên mới làm ra chuyện ngăn cản mấy chuyện phẫu thuật này Để anh về nước làm nhạt ảnh hưởng Đây là chuyện hết sức bình thường Anh sớm đã dự liệu Một khuất diễn trọng có sức ảnh hưởng Không phải là điều Phương Tuy Dương muốn nhìn thấy Chỉ sợ Nếu đổi lại là người đàn ông khác có tài hoa Có năng lực bị chặt đứt tương lai như vậy Đều sẽ cảm thấy không cam lòng Nhưng khuất diễn trọng lại khác Với anh mà nói, sở dĩ chọn viện học y không phải vì đam mê, anh là muốn ngăn cản những nguy hiểm nhắm tới mình, mở ra một khuyên hướng giết người khác. Bất luận là đạt thành tiệu cao hay được nhiều người biết tới, tất cả anh đều không quan tâm so với chuyện này. Đều khiến anh cảm thấy vui mừng hơn chỉ sợ là Phương Tuy Dương vì anh quá xuất sắc, dần dần cảm nhận được nguy cơ nên không thể làm ra chuyện chèn ép anh. Anh có thể khiến ông ca cảm thấy nguy hiểm có một ngày cũng sẽ giết chết ông ta mà anh vẫn luôn vì chuyện này mà chuẩn bị cả người tống xanh đều dựa lên bảng vui mừng tựa như đứa con trai mình nuôi nấng mười mấy năm đối thủ khoa đại học cô nhịn không được mà tưởng tượng manh manh nhà mình tuổi còn trẻ đã có tương lai vô hạn như vậy ngày tháng sau này anh sẽ có thể làm ra nhiều thứ tốt hơn có lẽ anh sẽ giống các bậc thầy đi trước Trăm năm sau vẫn được nhiều người biết tới Có lẽ anh sẽ lợi hại hơn những người này Chỉ cần nghĩ như vậy Thống xanh cảm thấy tự hào trong lòng không thể che giấu Lập tức muốn bay lên trời Đem đoạn giới thiệu ngắn ngủi Đọc đi đọc lại vô số lần Cô rút cuộc cũng thu hồi tầm mắt Vừa quay đầu liền thấy khuất diễn trọng Đang ngồi trên xe đạp nhìn mình Thống xanh nhịn không được Mà như viên đạn bay qua Một đầu đâm vào bụng anh Hai tay ôm chặt eo anh Kích động nhảy nhót Đây là người đàn ông của cô, người đàn ông lợi hại của cô. Thấy người đàn ông lợi hại như vậy, mỗi ngày đều nấu cơm giặt rũ làm ấm giường cho mình. Trong nháy mắt cô cảm thấy chính mình như đang bay lên trời. Manh manh, anh thật lợi hại. Giờ khác này, Tống Danh quên hẳn chính mình khi xưa lúc đi học cũng từng là bá học, trong lòng tràn ngập sùng bái. Cô Chiến Trọng không rõ Tống Danh vì sao lại đột nhiên kích động như vậy. Bài viết trên bảng anh hoàn toàn không để ý Kỳ thật từ trước tới nay Anh chưa từng có cảm giác với sự hoan nghênh tôn sùng của mọi người Nhưng hiện tại nghe Tống Xanh liên tục khen ngợi Anh bỗng nhiên có chút nhận thức Vì thế anh Trấn An sờ đầu Tống Xanh Cảm thấy bản thân nên nói gì đó Nhưng anh còn chưa biết nói gì Đúng lúc này một người bạn cũ vô tình đi qua À anh khuất Quả nhân là anh Anh trở về khi nào Trời ạ anh vẫn mê người như vậy Người tới là một Mỹ nữ phương Tây ở đâu đó, dáng người cao gầy, ăn mặc trang phục, chức nghiệp. Vừa lên tiếng cô ấy đã nói tiếng Pháp lưu loát, dáng vẻ thuật nhìn cũng giống người nước Pháp. Lúc còn trẻ, để tự lực cánh sinh, Tống Xanh từng làm phiên dịch, vừa lúc có biết tiếng Pháp, hiện tại khả năng của mình đương nhiên dư sức tiến hành giao lưu với tình địch. Nhìn ánh mắt cô ta không chút che giấu mê luyến bắn thẳng vào khuất diễn trọng tống xanh cảm thấy cô ta hoàn toàn không quan tâm người phụ nữ còn ôm eo anh ở đây tâm tình cao hứng lập tức biến mất tống xanh dựa vào khuất diễn trọng tỏ vẻ khiêu khích hào khí cao tận trời mà ôm chặt eo anh nhờ hành động này cô gái kia mới chú ý tới cô trong mắt lập tức bắn ra đạn muốn tiêu diệt tình địch cùng lại khẩu khí chất vấn để hỏi uhm, anh khuất người này là ai bạn gái anh à Tống xanh cũng nhìn khuất diễn trọng Nhưng khi đối diện cô mới biết Anh hoàn toàn bình tĩnh Trong lòng đột nhiên cảm thấy Chính mình không cần vì việc này mà tức giận Bởi vì manh manh nhà mình Giống như không để ý tới cô ta Nghĩ như vậy cô còn cảm thấy đối phương thật đáng thương Điều này chứng thực Người đàn ông nhà mình chỉ thích mỗi tống xanh cô Đối với người khác hoàn toàn không có cảm giác Đúng là lạnh hơn ngày hè uống nước dưa hấu Ngủ trên chiếu trúc ngoài trời ban đêm đặc biệt là sắc mặt nhìn tình địch tiềm tàng kia sự lạnh lẽo càng tăng gấp bội căn bản không thể dừng được lịch sự đó là cái gì đối với tình địch phải lạnh lẽo như mùa đông đi thôi cố tiến trọng không thèm quan tâm cô gái kia chỉ duỗi tay nắm với tống xanh kéo cô ngồi trên xe đạp chuẩn bị rời đi người đàn ông khuất diễn trọng này nói y quy của anh cao Nhưng mỗi lần nhìn hồng nhan anh đều coi họ là xương khô Đối với mấy em gái có ý với mình chưa từng tỏ sắc thái Quả thật là tên đàn ông nói nhảm chán Một chút cũng không có phong độ Nhưng muốn nói e quy anh thấp Thời điểm đối mặt với Tống Xanh Anh luôn khiến cô vui vẻ Mỗi ngày đều như bông hoa nở rộ Của tiên trọng Cứ cùng Tống Xanh đạp xe đi Thong thả ông Dung lướt qua các cô gái như thế Cô gái kia vẫn không cam lòng Cắn môi không từ bỏ ý định mà hét lớn Cô ấy vì sao có thể Rõ ràng có thể nhu tình với người ta Vì sao đối với cô lại lạnh lùng như vậy Cô ta còn chưa nói xong Nhưng Tống Xanh đã hiểu Thầy khuôn tiến trạng vẫn không để ý tới người ta Cô nghĩ nghĩ quay đầu dùng khẩu hình đứng chung công kích cô ta Bởi vì ngực tôi lớn Không biết cô gái kia có thấy rõ ràng hay không Nhưng Tống Xanh vừa nhìn cô ta liền tức tới muốn hộc máu Ác liệt một trận Cô quay đầu nhìn sống lưng của khuất chiến trọng Hừ một tiếng Có điều cô cũng bắt đầu tò mò Vì sao manh manh lại đối với cô khác thế Hoặc là nói Anh ấy thích cô ở điểm nào Suy nghĩ một hồi Tống xanh bỗng nhiên nhớ tới Manh manh hình như là Thích lúm đồng tiền trên má cô Thôi không xong rồi Nếu lúm đồng tiền trên má là nguyên nhân Sau này anh gặp mấy cô Cũng con lúm đồng tiền thì như thế nào Cả đống nguy cơ bao lấy tống xanh Cô không chút suy nghĩ mà buông tay Nhào về phía trước Ấm ức ôm eo khuất tiễn trọng than vãn Không được không được Manh manh Không thể thích lúm đồng tiền trên má người khác Không phòng bị mà đột nhiên bị công kích Khuất tiễn trọng lo tống xanh ngã xuống Vội vàng dừng xe Khuất tiễn trọng rất thông minh Chỉ cần anh muốn hiểu một người Thì sẽ luôn dụng tâm lắng nghe Cho nên dù tống xanh chỉ nói một câu không đầu không đuôi Nhưng anh lập tức hiểu cô đang lo lắng cái gì Có lẽ vì vừa thấy người khi nãy Nên cảm thấy bất an Anh nghĩ như vậy sau hồi tưởng lại tư liệu mình đọc tuần trước Khi người yêu gặp tình địch sẽ cảm thấy bất an Khuôn tiên trọng bởi bị suy xét điều này Mà tận lực không cho người ta có cơ hội nói chuyện Không ngờ vẫn khiến cô cảm thấy không vui Người như khuất chiến trọng Để nói chuyện yêu được Phải đi học hơn 10 quyển sách Để tìm hiểu mỗi cảm xúc hành động của đối phương có ý nghĩa như thế nào Còn có dùng được hay không Anh cảm thấy đa phần đều hữu dụng học vi học và tâm lý học đều là kim chỉ nam không tồi trong tình yêu anh nhẹ nhàng xoa đầu tống xanh anh thích em thật sao tống xanh lập tức ngẩng đầu nhìn anh qua tiến trọng suy nghĩ một giây lần nữa khẳng định anh chỉ thích em không phải thích lúng đồng tiền của cô anh chỉ thích cô thôi vì thế tống xanh rất đơn giản đã được trấn an vui vẻ trở lại ra sức đạp xe Cô cùng khuất diễn trọng đạp xe tới một tòa nhà Không cần anh đạp Một mình cô đã đạp rất an say dưới sự chỉ đường của khuất diễn trọng Thống xanh ngừng xe trước tòa nhà thiên văn Của đại học Harvard Tuy nói ngắm trăng xem sao là chuyện rất lãng mạn Nhưng cô không rõ vì sao anh lại dẫn cô tới đây lúc này Nếu muốn ngắm sao Vẫn là buổi tối sẽ có tình thú Hiện tại còn là ban ngày ban mặt mà Khuất diễn trọng không giải thích Anh kéo cô lên bậc thang Dùng chìa khóa mở cánh cửa tòa nhà anh đã sớm mượn tòa nhà này để sử dụng một ngày dùng để đưa cho tống xanh một thứ cứ đi về phía trước đừng quay đầu lại sau khi vào tòa nhà thiên văn không có chút thu hút nào tống xanh nghe thấy khuất chiến trọng ở cạnh cúi đầu nói một câu bên tai cánh cửa như ngăn cách bên ngoài và bên trong thành hai thế giới không biết sắp xếp thế nào Vừa bước vào cô liền cảm thấy trước mặt xuất hiện cả vũ trụ Một thế giới đen vô tận Nhưng lại có vô số điểm nhỏ trải rộng trên đỉnh đầu hoặc bốn phía tống xanh hít mắt Thất ứng một lát nên bị cảnh đẹp trước mặt làm cho kinh điển Từng hình ảnh hoặc các đoạn video của vũ trụ lần lượt xuất hiện Không phải nhìn qua màn hình mà là đặt mình trong đó Cô nhìn dưới chân cũng có thể thấy vô vàn ngôi sao Giống như thật sự đứng trong vũ trụ Cũng may cô không sợ độ cao Hơn nữa cô thể nhanh chóng xác định Bên dưới vẫn là đất Chẳng qua nơi này dùng phương pháp xây dựng nào đó Để mô phỏng vũ trụ mà thôi Xung quanh rất tốt Cho dù bốn phía có đủ loại ngôi sao Nhưng vẫn không cách nào nhìn rõ người bên cạnh Sau khi vào cửa Cô trân trọng nói xong một câu Liền buông tay cô Tông xanh không biết anh có còn bên cạnh hay không Ngoại trừ hô hấp của mình Cô không nghe thấy hơi thở của ai hết Nghĩ lại Câu anh vừa nói, tống xanh hít một hơi thật sâu, đi về phía trước. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, như dạo chơi trong vũ trụ, vô số ngôi sao đan xen làm người nhìn mê hoa mắt. Trong cuộc hành trình, thỉnh thoảng cô thấy có mấy ngôi sao ở rất gần mình, thử vươn tay nhưng lại không bắt được gì. Chẳng lẽ toàn bộ đều là hình chiếu, thật sự là giống y hệt ngoài đời. Tống xanh vốn đang từng giây từng phút chú ý Xem bên cạnh cô tiếng bước chân và hơi thở của người kia không Nhưng đi tới trước nhìn Cô lại bất giác quên đi Chỉ biết đưa mắt nhìn cảnh sách trước mặt Cô đột nhiên Những ngôi sao di chuyển tới Cuối cùng hợp thành mũi tên Giống như muốn chỉ đường cho cô Tống xanh hít mắt người Dựa theo chỉ thị mà đi tiếp Tuy rằng cô thấy phía trước hoàn toàn không có trở ngại Nhưng nói không chừng Ở đó lại là một mặt tường Đến bây giờ Tống Xanh dường như đã biết manh manh nhà mình đang làm gì Hẹn hò sao Chút thủ đoạn này đúng là có thể gia tăng tình thú Có điều Tống Xanh không ngờ Tất cả đều là manh manh ngồi trước máy tính Tìm kiếm tư liệu để tạo kinh hỉ Đúng là người thông minh học gì cũng nhanh Anh ấy rút cuộc muốn làm cái gì Tống Xanh đặc biệt chờ mong Mũi tên lần lượt xuất hiện ba lần Tống Xanh đi ba vòng Có lẽ khoảng năm phút Cô nhìn thấy chính mình đang tiến tới một ngân hạ thật lớn Trong ngân hà là một quả cầu đỏ rực cao khoảng 2 mét, tống sanh nghĩ đây hẳn là mặt trời bởi vì gần đó có một hành tinh xanh trắng đan xen gọi là địa cầu. Các ngôi sao nhỏ bỗng nhiên hội tụ thành một đường dẫn tới mặt trời, cô phối hợp đi theo, đứng phía trước mặt trời. Ban đầu cô cho rằng mặt trời kia cũng là hình chiếu, nhưng đưa tay sơ lại cảm nhận được quả cầu đỏ rực. Từ lòng bàn tay truyền tới ấm áp Tống xanh tò mò sờ những hành tinh xung quanh mặt trời Đúng là có mấy cái thật Tống xanh cảm thấy hứng thú Tất cả đều tới sở qua Nói thật nếu không chạm vào bàn tay Cô thật sự không biết những ngôi sao cạnh mình Đâu là thật đâu là giả Thời điểm này bàn tay chạm vào quả địa cầu Hành tinh xinh đẹp kia Bỗng nhiên truyền tới tiếng vang lắc rất nhỏ Sau đó trái đất nứt ra Để nội bên trong là hai chiếc nhẫn Hô hấp như dừng lại đó không phải nhẫn kim cương chỉ đến thuần là hai cái nhẫn bạc đơn giản trong mắt tống xanh điều này còn làm cô cảm động hơn mấy cái nhẫn kim cương gì đó giống như con người của khuất chiến trọng rõ ràng là sạch sẽ nhẫn bày ở bên trong tự hồ phát ra ánh sáng tống xanh chậm rãi bình ổn lại cảm xúc trong mảnh yên tĩnh này cô thật không biết cô nên đi tới lấy hay không trên thế giới này không có bất kỳ sự vật nào có thể vĩnh hằng Cho dù không đếm được tuổi của ngôi sao Nhưng rồi sẽ có một ngày chúng hóa thành hạt cát vào vũ trụ Tống xanh Anh không thể cho em tất cả những thứ em muốn Nhưng anh sẽ dùng hết sức của mình cho em những gì anh sở hữu Chỉ cần em nguyện ý Anh vẫn sẽ luôn yêu em Làm bạn với em Em có đồng ý cùng làm bạn với anh Vượt qua mỗi ngày của tương lai gả cho anh Làm vợ của anh được không? Của tiên trọng từ sau mặt trời lớn phía trước bước ra chậm rãi tới trước mặt tống xanh anh vừa dừng bước liền bị tống xanh lập tức nhào tới ôm eo đồng ý đồng ý em đồng ý em yêu anh em yêu anh nếu cho em một kỳ hạn em hy vọng đó là một vạn năng tống xanh kích động tới nói năng lộn xộn bắt lấy quần áo của khuất chiến trọng mà nhảy nhót kỳ thật trong tình huống này cô cũng muốn dịu dàng một chút bình tĩnh nhìn anh rồi nói ra ba chữ em đồng ý Nhưng cô thật sự rụt rè không được Chỉ có thể giải phóng bản thân Khuất trân trọng cảm thấy em của mình Bị cô bé nhiệt tình này thiết chặt tới Để lại dấu đỏ Nhưng không sao Với anh mà nói đây là gánh nặng ngọt ngào Từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ Tống xanh sẽ rụt rè đồng ý Tình huống thế này anh đã sớm đoán trước Anh làm mọi thứ không phải muốn cô cảm động Đó chẳng qua chỉ là một lời hứa Lời hứa với người anh yêu Người vợ của mình kéo tống xanh kích động ôm chặt mình ra khuất diễn trọng lấy một cái nhẫn cầm tay cô nghiêm túc đeo vào tống xanh cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh cô làm theo khuất diễn trọng cũng lấy chiếc nhẫn còn lại xuống cầm tay khuất diễn trọng đeo vào cho anh hai tay đan vào nhau cùng mang kiểu nhẫn tương tự nhìn thế nào cũng cảm thấy hài hòa tống xanh vứt bỏ sự rụt rè còn lại kéo tay người đàn ông khuất diễn trọng kia hôn một cái sau đó lại nhón chân hôn lên má anh cảm giác vui sướng có thể cảm nhiễm chỉ cần nhìn thấy khuất chiến trọng mỗi giây mỗi phút tống xanh được cảm thấy vui vẻ cho nên nhìn thấy cô anh cũng cảm thấy hạnh phúc thời gian ở cùng tống xanh anh đều cảm thấy vui vẻ tất cả còn nhiều hơn hai mươi mấy năm trước kia nhiều tới mức khiến anh cơ hồ không thích ứng được với tâm tình mềm mại như lúc này anh nhìn tống xanh cười liền cảm thấy cả người phiêu diêu như đang say rượu không phải say một lần mà là ngà ngà say nói không rõ Vui sướng từ trong thân thể lan ra, như nở hoa trong lòng, cuối cùng một đường để lộ ra ngoài từ ánh mắt. Tống danh cảm thấy tính cầm thú của mình lại bộc phát, không thể khắc chế được mà ánh mắt khuất diễn trọng luôn nhìn chằm chầm mình tràn đầy yêu thương khiến cô muốn biến thành búp bê nằm gọn trong lòng anh. Yêu nhau sao? Một cái bế lên, lại thêm chút cỏ cỏ, cuối cùng phát triển thành bạch bạch bạch là chuyện hết sức bình thường. Trên cơ bản chỉ cần bị khuất diễn trọng nhìn như vậy, Tống Xanh cảm thấy bản thân có thể lập tức đẩy ngã anh xuống đất. Đương nhiên, đó là khi ở nhà. Với tình huống hiện tại, anh xác định không thể chấp nhận làm ở nơi này, cho nên cô chỉ đành kiềm nén sự hưng phấn trong lòng. Vì thế Tống Xanh nhón chân ôm lấy cổ khuất diễn trọng, nói nhỏ bên tai anh. Manh manh, em muốn làm mẹ, anh có muốn làm cha không? Đây có lẽ là câu hàm xúc nhất cô nói với khuất diễn trọng lời này uy lực có chút uy lực lại nằm ngoài dự đoán tống xanh còn định nói thêm mấy câu đã bị khuất chiến trọng ôm ra ngoài sau đó một đường ấn cũng ngồi ghế sau cả hai cùng đạp xe đạp như gió phóng về nhà dừng xe cửa mở ôm người đặt lên giường cởi quần áo nhào lên hành động tiếp theo không cần phải nói mãi tới khi bị đè nằm trong chăn mềm mại cả người bị sự nam tính bao vây tống xanh vẫn còn cảm thán câu nói kia của mình thật sự có uy lực như thế sao rút cuộc vì sao Manh Manh lại có phản ứng lớn như vậy? Cho nên cô phải nên cho rằng Manh Manh rất muốn có em bé hay không? Manh Manh, anh muốn có em bé hả? Vừa xong việc, cô liền tựa đầu một người đàn ông cười hỏi. Quê Tiến Trọng gật đầu lại đưa tay ôm cô. Tống xanh cảm thấy bản thân có lẽ đã hiểu. Anh nói muốn có em bé không bằng nói muốn có một ngôi nhà, một gia đình hoàn chỉnh. Anh chờ mong như vậy là vì bản thân thiếu hụt gì sao? Tống xanh như suy tư vỗ lưng trấn an anh. Anh cùng cô, còn cả đứa con của bọn họ nghe có vẻ không sai. Tống xanh nhịn không được mà tựa đầu lên vai anh, cười rộ. Trong đầu như thấy được một khuất chiến trọng lạnh lùng mặc mặc áo quan thỏ chu môi đáng yêu lắc lư đi tới gọi cô làm mẹ. Bức tranh đó thật sự quá đẹp. Em sẽ sinh con cho anh. Chúng ta sinh hai đứa có được không? Đứa lớn là anh trai Giống hệt manh manh Con em gái sẽ giống như em Nhất định phá nhà tới trời long đất lở. Quấn tiên trọng không ngờ Tống Xanh lại có suy nghĩ như thế Anh nghiêm túc phản bác cô Em gái sẽ giống em Cho dù làm gì Anh trai cũng sẽ bảo vệ con bé Con còn chưa có Hai vợ chồng đã rơi vào trạng thái Ba mẹ ngốc nghếch Không ngừng thảo luận tính cách và sở thích của trẻ con Giống như bọn họ thật sự có thể khống chế tình hình khi có con trẻ ở nhà Chỉ số y quy toàn bộ offline Tông xanh dịu dàng sờ chán khuất diễn trọng Tương lai anh nhất định sẽ là người cha rất tốt rất tốt Khuất diễn trọng tự hồ không chắc chắn Trong mắt thậm chí xuất hiện sự thấp thỏm và sợ hãi hỗn loạn Dùng ngữ khí không xác định dò hỏi Thật sao? Nhìn bộ dáng anh chưa từng thấy được trước đây Trái tim tông xanh như bị đánh trúng Cô không chút do dự lập tức gật đầu Đương nhiên, manh manh nhất định sẽ là người cha tốt, ít nhất là đáng tin cậy hơn người mẹ như em, đúng không? Lần này, khuất diễn trọng bị thuyết phục. Anh cảm thấy yên tâm hơn, khôi phục bình tĩnh. a làm gì vậy? Ngứa quá! Tống xanh sợ hãi kêu lên, nhưng khuất diễn trọng vẫn mắt điếc tai ngơ, đưa tay sờ eo cô. Sau đó dần tiến tới bụng nhỏ, nghiêng tai dán lên bụng cô. Tống xanh ngồi dậy... Nhìn một người to lớn như anh ghé vào bụng mình Phụt cười thành tiếng Dán vào đó làm gì Em còn chưa mang thai Cho dù có hiện tại cũng không nghe thấy tiếng gì đâu cuối trên trọng liếc nhìn cô Vẫn cố chấp tiếp tục hành động của mình Tống xanh thẻ lưỡi Sau đó lại hạ giọng làm nũng Ba ơi Con là Tiểu Xanh Chào ba Cô chính là muốn chọc người đàn ông này Không ngờ Con người bình thường luôn nghiêm túc đúng là có phản ứng Anh ôm eo cô thấp giọng trả lời Chào con Tống danh không khỏi kinh ngạc Chớp chớp mắt hai cái Tiếp tục giả bộ giọng nói của trẻ con Ba ơi bây giờ ba đang làm gì vậy Nghĩ chờ con tới Dẫn con đi mua đồ chơi Đi công viên giải trí Cô tiến trạng nói một câu Nhưng ngập ngừng tới mấy lần Giống như nỗ lực mà trả lời câu hỏi của cô Rõ ràng có thể nhìn ra anh là người không có tuổi thơ Cho nên nghĩ không ra chuyện gì thú vị Cả buổi chỉ lúng ta lúng túng nói được một câu Cũng may cũng nhịn được mà nhíu lại Tống xanh không biết tại sao lại như vậy Trong lòng không khỏi chua xót, Cô đưa tay đặt lên ấn đường của anh Giọng nói bất giác trở nên nhu hỏa Ba và mẹ chờ một chút Tiểu xanh và tiểu trọng rất nhanh sẽ tới Đến lúc đó ba mẹ dẫn tiểu xanh và tiểu trọng đi chơi được không? Được Tống xanh không nói nữa Chỉ khẽ cười Một lát sau Cô chấn trọng ngồi dậy bỗng nhiên lộ ra ý cười thẹn thùng Tống xanh chưa từng thấy anh cười như vậy Trong nháy mắt của cơ hồ có thể lý giải Vì sao nụ cười Mấy mỹ nhân trong lịch sử có thể làm khuynh quốc khuynh thành Nếu mỗi ngày anh có thể thật sự vui vẻ Mà cười như vậy Cô nguyện ý đánh đổi tất cả Để bọn chúng sớm ra đời Chúng ta làm thêm lần nữa Cô nhào tới Quyết định Vì hoàn thành nguyện vọng này Của Manh Manh Mà liên tục làm việc Chiều hôm nay Cô tiên trạng Vốn có buổi hẹn bên ngoài Nhưng bác sĩ tâm lý Đáng thương kia Lần nữa Lại bị leo cây Bản thân Cùng mẹ Của đám trẻ tương lai lăn lộn trên giường Gần đây Cậu vẫn muốn Làm hại người khác à Ừ Thương duyên Ừ Còn thường xuyên hơn sau khi từ Mỹ về nước à? Ừ Cho dù người bệnh luôn trả lời vấn đề Bằng một chữ ừ Nhưng Dalian vẫn kiên nhẫn lắng nghe Ông ta cầm bút máy Vẽ vời mấy đường trên tập nói Anh khuất Tôi cho rằng sau khi cậu tìm được thiên sứ của đời mình Thì loại tình huống này Sẽ có chuyển biến tốt đẹp Ông ta vừa nói Vừa nhìn thân ảnh ngoài kia Của tiên trọng ngồi đối diện cũng đưa mắt nhìn ánh mắt bất giác trở nên nhu hỏa nhưng rất nhanh lại khu vực bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm vốn có dalien thở dài đáy mắt lộ chút tang thương là kiểu đàn ông khiến người khác cảm thấy bình tản ông ta nhìn khuất diễn trọng uyển chuyển rời chủ đề lên cô gái kia khuất diễn trọng thật không thể ngờ cậu vậy mà đã có người yêu tôi từng nghĩ với tính cách này của cậu sẽ không chấp nhận bất kỳ người nào nhìn anh lúc này tôi thật sự cảm thấy vui mừng Ngư khí của Daniel chân thành tha thiết Nhưng Khuất Diên Trạng vẫn không dao động Dĩ nhiên là không muốn cùng ông ta thảo luận về Tống Xanh Vì thế Daniel lại thở dài tiếp tục vấn đề khi nãy Như vậy cậu nói tôi biết Chuyện gì khiến cậu cảm xúc không tốt Vẫn là giống như trước có người mạo phạm cậu sao Lần này Khuất Diên Trạng không đáp một chữ nữa Anh bất giác đưa mắt nhìn dòng người đi lại bên ngoài Đôi mắt sâu không thấy đáy Người tiếp xúc với cô ấy đều khiến tôi muốn làm hại Daniel kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường Ông ta lo lắng nhìn khuất diễn trọng nói Trước này cậu không để ý tới ai Cho nên đây là lần đầu tiên tôi phát hiện cậu còn có khuynh hướng này Dục vọng chiếm đoạt này đúng là không bình thường Nó xuất phát từ người trải qua quá nhiều chuyện hư như cậu Ví dụ như thói ưa sạch sẽ Đôi khi nó sẽ khiến cậu làm hại tới cô gái kia Nhưng có lẽ tôi không cần quá lo lắng. Trước giờ cậu luôn làm rất tốt. Những xúc động trong quá khứ đều được khắc chế triệt để Tôi tin hiện tại cũng thế. Có điều sẽ vất vả hơn. Cậu muốn học cách không làm hại người khác. Trước tiên phải kiềm chế được cảm xúc này. Đại nhèn tựa như người cha đang an ủi đứa con. Vừa khoan dung lại đáng tin cậy. Tống xanh ngồi ở đại sảnh một lát rồi đứng dậy đi lại. Từ xanh và các vật trang trí trên kệ Có thể nhìn ra chủ nhân nơi này Là người rất dễ gần Vừa rồi cô quấn theo khuất tiến trọng tới đây Nghe nói người anh gặp là bác sĩ tâm lý Tới nơi khuất tiến trọng đã được trợ lý mời vào Để lại mình cô ở đây chờ Cũng không biết bác sĩ tâm lý kia trông như thế nào cô không biết phòng tiếp khách đó không xa Từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài Cũng không biết bọn họ đang thảo luận cái gì Cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán Không tự nhủ mà xoa xoa cái nhẫn trên tay Vừa chạm vào nhẫn cô lại muốn cười Không thể không vui Nhưng xoa xoa một hồi Cô lại thấy có cái gì đó không hợp lý Mặt trong của nhẫn không được trơn láng sao Tò mò tháo xuống Cô phát hiện mặt trong quả thật có khắc chữ Chỉ tiếc chữ quá nhỏ Cô không đọc được Câu chuyện trùng hợp như vậy Cô định trở về sẽ tìm kính lúc xem Không ngờ trên ngăn tủ bên cạnh có đặt một cái kính lúc vì thế cô có thể nhìn rõ mặt trong của nhẫn khắc cái gì cố gắng nhìn xem cuối cùng cô cũng đọc được một câu urage câu này có nghĩa là em chính là khởi nguồn sự dũng cảm của anh tống xanh ngây ngốc ngồi trên sofa từ lúc thấy khuất diễn trọng đi tới mới mở nụ cười sau đó quan sát người đi theo sau anh một ông chú tóc nâu mắt xanh là kiểu đàn ông rất dễ khiến mọi người có cảm tình người ta khí chất ôn hòa như vậy Khó trách, lại là bác sĩ tâm lý. Tống xanh nghĩ nghĩ, lịch sự chào hỏi với anh ta. Daniel mỉm cười đưa cho cô tấm danh thiếp. Chào cô, cô Tống. Tôi là Daniel. Tôi quen khuất nhiều năm rồi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy để ý đến một cô gái. Trước đây còn có chút tò mò. Hiện tại gặp cô, tôi coi như đã lý giải được. Cô gái đáng yêu như ánh mặt trời này đúng là khiến người ta vừa nhìn liền thích. Tống xanh ở cùng khuất diễn trọng lâu như vậy Sống cùng người trầm tính đương nhiên Sẽ không nhận được lời khen hay sự âu yếm Đa phần anh đều dùng hành động Để biểu đạt cảm xúc Hiện tại bỗng nhiên được nhận lời khen như thế Ngược lại khiến bản thân cảm thấy không quen Tựa như lúc trước cùng ngọc khúc dạo phố gặp cửa các chàng trai Cho nên Mới nói khí chất vô cùng quan trọng Lời nói của bác sĩ Dania này Rõ ràng giống hệt những người qua đường kia Nhưng tông xanh vẫn cảm thấy Ông ta vô cùng chân thành Hẳn huyên một lát Cô đã cảm thấy Daniel đúng là một người trưởng bối không tồi. Có điều sau khi rời đi Tốn xanh lại khe suốt diễn trọng nói Đừng thân thiết với Daniel Ban đầu cô còn cho rằng anh gan Đang định chọc vài câu cho vui Thì phát hiện anh dường như rất nghiêm túc Không khỏi kéo tay anh hỏi Tại sao? Chẳng lẽ ngoài mặt ông ta là bác sĩ tâm lý đáng tin cậy Nhưng thực tế là một tên ác ma Tựa như Halibor Sao? Ha ha ha Cô mở miệng trêu đùa Nói xong liền cười vài tiếng Nhưng Khuất Tiến Trọng lại không hề cảm thấy buồn cười Thậm chí càng khiến Anh nghiêm túc nhìn cô Lập tức khiến Tống Xanh bị dọa sợ Không, không phải chứ Khuất Tiến Trọng chậm rãi lắc đầu Tống Xanh thở phào nhẹ nhõm nghe anh nói nghề tay trái của ông ta là buôn lậu ma túy đấy Tống Xanh nghẹn lại Cảm thấy bề ngoài đúng thật có thể gạt người Nếu chỉ nhìn bên ngoài thôi Bác sĩ Daniel kia chắc chắn là người tốt Ai có thể ngờ ông tan lại là một tay buôn bán ma túy Tới đây có diễn trọng còn bổ sung một câu Hơn nữa Ông ta là người Phương tuy Dương sắp xếp bên cạnh anh Phương Tùy Dương Xét theo quan hệ huyết thống Thì chính là cậu của anh Tống xanh không ngờ anh đột nhiên nhắc tới cái tên này Dù sao từ trước tới nay Anh chưa từng kể về gia đình mình với cô Đương nhiên Tống xanh Vì một nguyên nhân nào đó Mà đã nhờ em họ ở nhà tra xét tư liệu Biết không ít về khuất chiến trọng Tí như cậu của anh là người thế nào Loại sự tình này cô không thể nói Chỉ đành dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh Phương Tuy Dương là kẻ điên mẹ anh cũng là kẻ điên Anh đại khái cũng vậy Thanh âm của khuất chiến trọng Dừng ngay bên con đường thanh tĩnh Không biết những bông hoa đã rơi dựng lúc nào Mà đều dừng dưới chân anh Tống xanh cúi đầu nhìn cánh hoa dưới đất Sau đó vội vàng bỗ tay an ủi anh Sao có thể Manh manh nhà em vừa thông minh vừa lợi hại như vậy Đương nhiên không phải kẻ điên Cô tiến trọng không có ý giấu cô Mẹ anh luôn muốn giết anh Mà anh cũng luôn muốn giết bà ấy Cậu anh có dục vọng khống chế rất mạnh Ông ta khao khát kiểm soát mọi thứ Bao gồm từ việc ép anh rời khỏi nước Mỹ Về nước nhận chức ở bệnh viện thành phố Nam Ninh Tất cả những người ở bên cạnh anh Hầu như đều là ông ta an bài Daniel Ở trường đại học Harvard từng là giảng viên của anh Là đồng nghiệp trong nước của anh Cũng là người mở siêu thị dưới lầu Có những chuyện anh rất rõ Có chuyện lại không Có lẽ chỉ có em là ngoài ý muốn Anh nói rất bình tĩnh Nhưng tống xanh nghe xong lại thấy lông tóc trên người đều dựng lên Cô thông qua tống lý thủ Chỉ biết cậu của khuất diễn trọng là nhân vật có tiếng Không ngờ ông ta lại là người như vậy Ở bên ngoài sắp xếp vô số người làm Con mắt của mình Chỉ để khống chế anh Hành vi biến thái này thật sự không thể tưởng tượng Ngẫm lại nếu bên anh có người theo dõi Từng giây từng phút đều bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm Tống xanh cảm thấy nếu đổi lại là mình Cô có lẽ sẽ chịu không nổi Nhưng khuất dân trọng lại biểu hiện quá bình thường Còn nữ anh nói mẹ anh muốn giết anh Trước khi tống xanh thấy mẹ con Bọn họ ở bên cạnh nhau Chỉ nghĩ có gì đó không đúng Cho nên hiện tại nghe anh nói vậy Không hề cảm thấy kỳ quái Còn về nguyên nhân Cô nghĩ lúc này Khu Chiến Trọng sẽ không nói Không sao Cô có thể tự đi tìm đáp án Loại trò chơi giải đố này Cô còn rất thích Từ nhỏ đã chơi không biết bao nhiêu lần Tất cả khả năng gây trở ngại cho cuộc sống của cô và anh Cô đều phải làm cho rõ ràng Sau đó bài chơi từng thứ Bằng không chính mình sẽ không yên lòng Tống xanh nhau mắt dựa vào cánh tay của khuất chiến trọng đưa tay vuốt sống lưng dày rộng để chấn an anh mặc kệ cậu hay mẹ anh thế nào hoặc anh ở trong mắt người khác ra sao cũng không có quan hệ em gả cho anh rồi tương lai em sẽ ở cùng anh đúng rồi còn cả con bọn em vẫn sẽ đi cùng anh tống xanh ngẩng đầu nhìn khuất chiến trọng mỉm cười Hai luống đồng tiền trên má lộ ra cô kéo anh đi về phía trước được rồi không nói chuyện không vui nữa Trên đường trở về chúng ta có thể nói chuyện phiếm, tính như nói em nghe ý nghĩa của dòng chữ khắc mặt trong của chiếc nhẫn. Manh manh, đâu đó rất cuộc có ý nghĩa gì? cô tiến Trọng răng ngay tay, cùng mười ngón tay của cô đan vào nhau. Cùng cô đi về phía trước, con đường này rất ít người, hàng cây ngô đồng như hai hàng binh lính cao lớn, ánh mặt trời xuyên qua cái lá chiếu xuống tạo thành từng quần sáng riêng biệt. Ura Ge, Tống Xanh, em là người cho anh dũng khí. Quân Tiến Trọng trả lời, nói một câu vừa nghiêm túc lại thận trọng. Tống Xanh vốn muốn trêu ghẹo anh, nhưng không ngờ lại bị anh làm cho mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Sao em có thể cho anh dũng khí chứ? Ngoại trừ chuốc thêm phiền toái cho anh, em chẳng làm gì cả, vẫn là anh luôn chăm sóc em. Quân Tiến Trọng không trả lời, chỉ nắm tay cô càng chặt. Tống Xanh không biết kỳ thật anh là người rất yếu đuối Sâu trong nội tâm vẫn luôn chôn giấu hình ảnh của một đứa trẻ mà bản thân không dám nhìn lại Đó chính là khuất dân trọng khi bé Nhiều năm như vậy anh chưa từng thoát khỏi thời điểm tận mắt nhìn thấy mẹ giết anh Anh sợ mẹ của mình cho nên mới liên tục gặp ác mộng Thậm chí có lúc trở nên không thể tự khống chế mà muốn làm hại người khác Nói không chừng ngày nào đó sẽ biến thành tội phạm giết người Cho dù hiện tại anh đã không còn là đứa trẻ chịu tra tấn khi đó Nhưng đối mặt với người phụ nữ kia Anh vẫn không thể đè nén cảm giác sợ hãi Tựa như anh không có cách nào kháng cự với bà ta Giống như con rối giật dây Nhưng Tống Xanh xuất hiện Cô thay đổi anh Cho anh dũng khí Giúp anh bắt đầu đối diện với cảm xúc của mình Bởi vì có tình yêu rất đẹp Anh dần dần thoát được sự sợ hãi trói buộc anh bao lâu nay Bởi vì có Tống Xanh khuất diễn trọng cảm thấy bản thân không còn sợ hãi với bất cứ thứ gì Tống xanh, cô là một cô gái tràn đầy năng lượng, đối diện với khó khăn đều không lo âu lo lắng, giống như tất cả sự tình yêu đều có thể giải quyết. Cô vừa dũng cảm vừa tự tin, dường như có thể nắm bắt mọi thứ trong cuộc sống, không muốn để chính mình có bất kỳ sự nuối tiếc. Cô tiêu sái, lại tùy ý, dường như không có gì có thể cản bước được cô. Đục bệnh, có giống như thân cây lớn, lớn lên dưới ánh mặt trời, đĩnh bạt Tràn đầy sức sống Trên người tống xanh có rất nhiều chỗ đặc biệt thu hút anh Cho nên chính anh dần dần bị cô hấp dẫn Là người đầu tiên khiến anh muốn chủ động tới gần Tống xanh Vâng Tống xanh Đừng lo em luôn ở đây Sẽ cùng anh đi tới lúc răng rụng hết Phải chống gậy để đi Khi đó em sẽ nói Ông xã à nhớ chú ý dưới chân Nếu lúc đó anh chọc tức em giận em sẽ cướp lấy cây gậy của anh để anh run rẩy đuổi theo em anh có tin không cho dù tới bảy tám chục tuổi anh cũng không thể đuổi kịp em ha ha tống xanh vừa nói vừa vỗ cánh tay anh cười lớn đột nhiên bị khuất chiến trọng bên cạnh cúi đầu hôn lên trán tống xanh anh yêu em anh nói cái gì gọi là nhắc tào tháo tào tháo liền tới chính là người bọn họ vừa nhắc tới xuất hiện ngay trước mắt Diễn trọng không giới thiệu với cậu một chút sao Một chiếc xe vô cùng sao hoa Đậu bên đường Cửa xe mở Lộ ra gương mặt có thể nói là tuyệt sắc Nhưng người đàn ông vừa nói vừa cười trước mặt Tống danh không có cảm thấy đau răng Cậu của khuất diễn trọng Phương Tuy Dương Theo nội tình em họ Tống Lý Thụ Cung Cấp Ông ta là kẻ xấu vô cùng hung ác Tiền đều đến từ nguồn thu không rõ ràng May mà trụ sở sâu không tới đáy này Không nằm trong nước Mà lần lượt phân bố ở các quốc gia khác nhau nghe nói ông ta buôn bán ma túy, lừa bán dân cư, mở xong bạc, câu lạc bộ đêm, tóm lại cái gì có thể kiếm ra tiền, mặc kệ có đạo đức hay không, đối với ông ta lợi ích là trên hết. Không biết đã bao nhiêu người bị ông ta bức tới nhà tan cửa nát. Nhưng người đàn ông như vậy lại có khuôn mặt tựa như thần tiên, nụ cười đó rõ ràng còn ấm áp nhân từ hơn Bồ tát trong miếu. Đây cũng là lần đầu tiên Tống Xanh gặp người thật. Công tác bảo mật của vị này khá tốt. Trước nay chưa từng để lộ ảnh chụp ra ngoài Cụ thể là tuổi tác địa chỉ Ngoại trừ tâm phúc của ông ta Thì không thể tìm được Cho dù là tống lý thụ Làm cho cơ quan nhà nước Cũng chỉ có thể điều tra ra chút tư liệu Nhưng chỉ chút xíu đó thôi Cũng đủ khiến người nghe giận cả người Hiện tại ông ta xuất hiện trước mặt mình nhanh như vậy Nghĩ tới chuyện ông ta Cho bao nhiêu người theo dõi manh manh Tống xanh càng cảm thấy đáng sợ Bởi vậy chỉ mới cái nhìn đầu tiên Cô đã không ngừng nhắc nhở Chính mình phải gia tăng cảnh giác Người có thái độ như vậy Không chỉ có tống xanh Khuế thiên trọng bên cạnh cũng nổi hết cơ bắp Trong nháy mắt nắm tay cô càng chặt Có lẽ vì đã quen Với việc âm thầm quan sát từng biểu hiện Hành động rất nhỏ của anh Tống xanh ẩn ẩn có thể cảm nhận được Anh đang cảm giác kháng cự Thậm chí là có tâm tình chán ghét và bài xích Nhưng ngoài mặt anh Không để lộ cái gì Vẫn bình tĩnh như trước Không mặn, không nhạt giới thiệu. Đây là Tống Xanh, vợ của cháu. Trong tình huống như vậy, Tống Xanh không hề cảm thấy vui vẻ khi được khuất tiến trọng giới thiệu. Lòng đầy cảnh giác, không còn chút không gian cho hoan hô nhảy nhót Khi đó cô xúc động kéo anh đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng trên pháp luật. Nhưng vì nguyên nhân từ cô, bọn họ không thông báo, chỉ lặng lặng chung sống cuộc sống gia đình tống xanh cảm thấy như thế cũng tốt, dù sao bản thân thoải mái mới thật sự là không tuốt nuối. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn muốn quang minh chính đại tuyên bố người đàn ông này thuộc về cô, muốn lớn tiếng giới thiệu đây là chồng của tôi. Nếu không phải tình huống lúc này quá khắc thường, có lẽ ngay sau khi anh dứt lời, cô sẽ nhịn không được mà làm ra cái nhảy nhót tình yêu thể hiện tâm tình vui vẻ. Trong tình yêu, tốt nhất phải có một người chủ động, với tính cách của khuất tiến trọng. Kêu anh thể hiện tình cảm như lửa, thật sự không quá hiện thực cho nên Tống Xanh vẫn luôn tự giác. Tống Xanh đang chìm trong cái suy nghĩ của mình thì bỗng phương tuy dương đem ánh mắt dừng trên người cô. Tống Xanh đúng không? Nhìn dáng vẻ đúng là đứa trẻ không tồi Lần đầu gặp mặt, cậu cũng không có gì tốt tặng cháu. Chút tiền này cho lấy đi mua sắm đi. Ông ta tươi cười vẫy tay một cái, lập tức có người đưa tới tấm cạc màu đen chữ vàng. Dùng nụ cười rộng rãi đối mặt với vị trưởng bối ôn hòa này Tống xanh đưa tay nhận lấy Còn cười ha hả Cảm ơn cậu bút ve tấm thẻ trong tay Tống xanh thầm nghĩ Có người này hẳn bây giờ sẽ rời đi đúng không Nhưng Phương tuy Dương lại không làm như vậy Ông ta ngồi trên xe nhìn gặp tình nhân trước mắt nhẹ giọng Hôm nay cơ hội khó có được Diễn trọng vật tiểu xanh cùng cậu đi dùng một bữa thế nào Coi như để cậu hoàn thành lễ nghĩa của chủ nhà vậy tuy rằng ôn hòa dò hỏi nhưng lời nói kia rõ ràng không cho người ta cự tuyệt. quân tiên trọng không nhúc nhích, tống danh ở cạnh kéo kéo nhéo tay anh, cười đáp: được được ạ, làm phiền cậu rồi. phương tuy dương dẫn mọi họ tới khách sạn cao cấp, càng lên trên lại càng xa hoa, tới tầng thứ mười hai trắng lệ huy hoàng như cung điện đồng thoại. khách sạn này là của phương tuy dương, tống xanh một bên đưa mắt nhìn xung quanh làm bộ tán thưởng, một bên ngấm lại những thứ thuộc về ông ta. Tính xem sản nghiệp của ông ta có bao nhiêu tiền Cuối cùng cô đi tới kết luận Ở con phố phồn hoa nhất Trong 10 cửa hàng thì có phân nửa thuộc về ông ta Hơn nữa đều là những chỗ cao cấp tổng xanh líu lưỡi Cô biết Phương Tuy Dương tuyệt đối là người không thể tưởng tượng hết Giống như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết Nam Lâu thích xem Chỉ cái vung tay dậm chân cũng khiến người ta hoảng sợ Người như vậy quả không chân thật tống xanh liếc nhìn khuất diễn trọng Từ khi gặp Phương Tuy Dương Cả người liền có vẻ ủ ruột mà lãnh đạm Giống như khối băng không thể hòa tan Cũng chính là dáng vẻ ban đầu khi Tống Xanh biết anh Hoặc có lẽ còn xa cách hơn lúc đó Mỗi lần thấy anh không vui Tống Xanh vô cùng đau lòng Lúc này thấy tâm tình anh như vậy Cô càng cảm thấy chán ghét Phương Tuy Dương Tuy nhiên mặc kệ cô có tâm trạng thế nào Phương Tuy Dương vẫn vui vẻ nói chuyện với họ từ đầu tới cuối cô đều thể hiện sự rộng rãi ngây thơ so với hình tượng ngày thường rất tương xứng không biết có nhìn ra gì không phương tuy dương vẫn tỏ ra là người trưởng bối hòa ái một lớn một nhỏ chẳng có vẻ vô cùng hòa thuận ít nhất là bên ngoài quất diễn trọng chỉ lẳng lặng ngồi một bên không ăn gì cả chỉ thỉnh thoảng gắp đồ cho tống xanh Trừ những lúc Phương Tuy Dương nói tới chuyện không thỏa đáng, khuất diễn Trọng mới lên tiếng cắt ngang, thời điểm còn lại anh đều không nói chuyện, lạnh lùng tới mức khiến người ta giận sôi máu. Ăn cơm sau, Tống Xanh gửi với tay tạm biệt Phương Tuy Dương, sau đó quay đầu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ bụng khuất diễn Trọng. Đói bụng rồi đúng không? Đi, chúng ta về nhà nấu cơm, mấy thứ vừa rồi ăn thật không no chút nào, hoàn toàn không nếm ra hương vị gì cả. Cô đột nhiên thay đổi ngữ khí nói chuyện Bước chân cũng ngừng lại Vừa rồi Khuất Trân Trọng còn đang nghĩ chút chuyện Thấy cô bỗng dưng dừng bước Cũng ngẩng đầu nhìn qua chỗ cô nhìn chăm chú Vừa lúc thấy một người phụ nữ điên Bị hai bảo vệ mặc áo đen Kéo vào cửa hông của một cửa hàng Hình như người làm Bị tra tấn Chịu không được phải chạy ra Lại bị bắt trở về con phố này là những cửa hàng cao cấp Chỗ người phụ nữ bị kéo vào cửa Vừa nhìn Nên biết không phải nơi làm việc đứng đắn gì, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người phụ nữ kia làm tống danh cảm thấy quen mắt. Đứng đó tự hỏi chính mình một lúc, cô bỗng dưng nhớ lại mẹ của Tề Quan Hà, Mai Tương Hà. Nghe nói là người phụ nữ vứt bỏ con mình không biết tung tích, tống danh còn nhớ bởi vì đứa bé Tề Quan Hà, cô mới có thể càng lúc càng thân thiết với khuất diễn trọng nhưng nếu đó thật sự là mẹ của tề quan hà bà ta sao lại xuất hiện ở đây còn mang bộ dáng chịu không ít tra tấn kỳ thật cô đã nhờ tống lý thụ tìm hiểu tung tích của mai tương hà chỉ biết bà ta dùng số tiền rất lớn để ra nước ngoài hiện tại hẳn không nên có bộ dáng thê thảm nghèo túng như vậy khuê tiên trọng thì thoáng qua nhìn người phụ nữ muốn chạy trốn nhưng lại bị bắt về sau đó bình tĩnh nắm tay tống xanh cùng cô đi về phía trước Manh manh, anh có cảm thấy người phụ nữ vừa rồi rất giống mẹ của bạn nhỏ Quan Hà không? Có một ngày, bà ta sẽ hiểu chính mình đã vứt bỏ cái gì Nghe một câu trả lời không liên quan từ khuất diễn trọng Nhưng Tống Xanh rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau Có một số người không đáng được cứu vớt. Thời điểm hai người rời đi Vệ sĩ áo đen bắt người phụ nữ muốn bỏ trốn hoảng sợ nhìn bóng dáng của bọn họ Lúc này, một vệ sĩ khác bên cạnh thấy vậy liền hỏi Trung Dương Anh thấy gì mà sắc mặt khó coi vậy ừ, Không Không có gì Người đàn ông tên Trung Dương hoàn hồn Nhưng sắc mặt vẫn không được tốt Dùng sức giữ chặt người phụ nữ đầy thương tích Không ngừng dãy rủa Cùng người còn lại kéo bà ta vào trong Trước khi về nhà Thống danh liền tới một ngân hàng Đem hết số tiền có trong thẻ phương tuy dương Cho cô chuyển vào một tài khoản khác Đây là tài khoản cô dùng để làm công ích Trên đời này có người vung tiền như rác Thì cũng có người nghèo rớt mồng tơi Cần được giúp đỡ Như những cô nhi bị vứt bỏ Những người già không nên nương tựa Đám trẻ ở vùng xa xôi Không có tiền mua sách Trên đời này có rất nhiều người cần sự hỗ trợ của trên trọng đi cùng nhìn cô Ngựa quen đường cũ chuyển vào tài khoản của mình Khóe miệng bất giác cong lên ý cười Ánh mắt cũng trở nên bình thản một ít Sau đó lại nắm tay cô về nhà Trên đường còn mua đồ ăn Nói thế nào em cũng coi như là đại gia thế hệ thứ hai Nhưng đại gia này ngày tháng đều khó khăn túng thiếu Hiện tại chỉ có thể dựa vào anh thôi Tống xanh thở dài Làm bộ buông tay Từ lúc có thể bắt đầu kiếm tiền Cô nhìn tài khoản của mình ít tới đáng thương Bởi vì toàn bộ đều dùng để làm chuyện tốt Có đôi khi ngẫm lại Tống xanh cũng cảm thấy buồn cười Nhưng trước nay cô chưa từng cảm thấy hối hận Có người nhờ sự giúp đỡ của cô mà có thêm hy vọng cho cuộc sống Đó là chuyện khiến người ta vui vẻ cỡ nào Kỳ thật Tống Xanh chỉ là thuận miệng cảm thán một câu Trong đó đa phần là làm nũng Nhưng Khuất Diễn Trọng nghe xong lại nghiêm túc nhìn cô mở miệng nói Còn muốn nữa sao? Anh có Tống Xanh sửng sốt, mỉm cười xua tay Không cần đâu, manh manh, còn cả gia đình cần nuôi nữa Sau khi biết chỉ có mình anh duy trì cô nhi viện ánh mặt trời Cô vẫn luôn lo liệu anh có ủy khuất chính mình không Còn đang suy nghĩ sau này nên cố gắng làm việc để nuôi anh Hôm nay khuất diễn trọng chính thức đập tan băn khoăn của cô Bởi vì anh tự giao ra của cải của mình Tông xanh nhìn con số tới phát ngốc Thật lâu sau mới dám lên tiếng hỏi Manh manh anh cũng là tổng tài bá lạo sao Trước đây ở Mỹ có vài hạng mục nghiên cứu có thể kiếm được lợi nhuận. Hơn nữa để được anh phẫu thuật giá rất khó. Tống xanh cuối cùng cũng biết vì sao chưa từng thấy anh ở bệnh viện thành phố Nam Ninh mổ cho người ta. Tống xanh em muốn bao nhiêu anh sẽ kiếm cho em. Khuế thiên Trọng bình tĩnh nói. Giờ khắc này tống xanh cảm thấy người đàn ông mình đang sở hữu đúng là một đại soái ca. Từ Mỹ trở về Nam Ninh. Tống Xanh bị anh trai Tống Lý Nguyên trực tiếp đóng gói gửi về nhà Hiện tại cũng gần tới Tết Anh trai đội trưởng trực tiếp tặng cô một kỳ nghỉ lớn Không thèm quan tâm tới bộ dáng suốt ruột của cô xác thật lần này là Tống Xanh lừa dối anh Cho nên ngoan ngoãn dọn đồ trở về thủ đô Dù sao với cô mà nói Thành phố Nam Ninh không có manh manh Đi đâu cũng giống nhau cả Về nhà không có hai ngày Ba của Tống Xanh giảng viên đại học hiền lành kiêm viện trường toán Vui vẻ giao cho cô một nhiệm vụ Đó là tham gia tiệc tối nhảm chán Loại tiệc thế này năm nào cũng có Người tham gia đều là những nhân vật máu mặt ở thủ đô Cũng có vài người từ các nơi khác tới Nói chung lớn bé bé đều không đếm sợ Mỗi năm trong nhà Tống Xanh nhận được rất nhiều thiệp Nhưng bọn họ đều không tham gia Trong tiệc người của thế hệ trước thường sẽ nói tới triển vọng trong tương lai Hoặc là tạo dựng quan hệ cho việc hợp tác Còn về người trẻ tuổi Đa phần là đi để gia tăng tình cảm Tục ngữ có câu môn đăng hộ đối Tuy người hiện đại Kịt mũi khinh thường câu này Nhưng trong giới thượng lưu đã coi đây là một ước định Nhà họ Tống không cần liên hôn Phương diện về con cái luôn rất toáng Lúc trước Tống Xanh còn cảm thấy như vậy Nhưng hiện tại vừa nghe yêu cầu của ba Cô liền cảm thấy không ổn Bà cô trăm phần trăm đã biết cô làm gì đó Dù sao danh xưng cáo già của ông Không phải nói chơi Nếu đã biết chuyện cô làm Còn muốn cô tham gia loại tiệc tùng như vậy Ý của ông không cần phải nói Ông và anh trai đều không đồng ý Chuyện của cô và khuất diễn trọng Đây chẳng qua là mượn chuyện khác Mà bày tỏ quan điểm cùng quyết định của mình thôi Nhưng tống xanh hiển nhiên sẽ không vì khó mà lui Cô là người mơ hồ Đa phần sẽ không cãi cọ với người khác Thường khiến mọi người xung quanh cảm thấy Dễ nói chuyện Nhưng gặp chuyện lớn Cho dù có đụng đầu vào tường cũng quyết không quay lại Dự tiệc thì có thể Nhưng làm theo mong muốn của ba Vậy thì không được Tống Xanh định trong thời gian ăn Tết Sẽ dứt khoát giải quyết việc này Miễn cho ngày dài nhiều mộng Cô tin tất cả thế lực phản đối đều là hộ giấy Nói không được Cô có thể dùng hành động để xử lý Dù sao Tống Xanh cũng có ông nội xuất thân là tướng quân Trong người sớm đã được di chuyển tâm lý lưu manh Mang tâm thái hoàn thành nhiệm vụ Tống Xanh đi tham dự tiệc tối Có trời mới biết vì sao lại tiệc tùng này lại có thiệp gửi tới nhà cô. Mẹ cô là nữ chính ủy của cục công an. Ba cô là viện trưởng của tòa án tối cao. Anh trai là đội trưởng đội phá án. Ông nội là tướng quân về hưu. Chú là ngục trưởng ngục giam. Không ai dính tới kinh doanh. Mà theo lý thuyết cho dù có quăng tám xào cũng không quăng tới. Thời điểm gọi điện thoại cho khuất diễn trọng. Cô đem việc này kể lại chi tiết. Dù sao chỉ có tính chất làm quen. Cứ nói... Trước để tránh xuất hiện hiểu lầm thằng thán thương lượng đây là nguyên tắc duy trì tình yêu của hai người gần đây Nam lâu thấy cô không thể không thở dài nói khi trước cô sai giới tính hiện tại sau khi gặp khuất diễn trọng trên người liền lộ ra khí chất thê nô khiến người vừa nhìn liền cảm thấy đủ rồi mình và manh manh ở chung cho dù nhìn thế nào cũng tuyệt đối là sủng lẫn nhau mỗi lần Tống xanh đều trả lời nam lâu như vậy Người có chồng là Thê Nô như Nam Lâu lập tức cho cô cách nhìn xem thường trào phúng Bởi vì không muốn trêu hoa quẹo nguyệt Tống xanh cố gắng ăn mặc thật đơn giản Nếu không phải để ba nhìn cô thật sự muốn mặc đồ vận động Hiện tại trên người miễn cưỡng mặc cái váy để mặt mộc Rất nhiều người tham dự bữa tiệc tuy rằng là loại tiệc cao cấp Nhưng mọi người không phải đến để ăn Có lẽ chỉ cần nói chuyện phiếm cũng có thể no bụng Tống xanh lanh tay lạnh mắt tiến đôi chỗ có đồ ăn Sau đó Giúp mình vào một góc Định chờ bữa tiệc qua một nửa Sẽ trở về báo cáo kết quả Ý niệm vừa dạo trong phòng một vòng Cô liền nhìn thấy người quen trong đám người Nói là quen thì cũng không đúng Chẳng qua là mới gặp một, một lần Dựa theo quan hệ của bọn họ Cô hẳn nên kêu người phụ nữ kia là mẹ chồng Nhưng xét tới tình hình phức tạp của người đàn ông Nhà mình và bà ấy Một tiếng mẹ chồng tông danh có chút không muốn gọi cân nhắc một hồi cô quyết định làm như không thấy bà ta đúng vậy người phụ nữ đoan trang khí chất cao quý trong đám người đúng là mẹ của khuất diễn trọng phương tạ nguyệt trụ sở của phương tuy dương ở nước mỹ nhưng trong nước cũng có chút sản nghiệp mà tất cả bề ngoài đều do phương tạ nguyệt phụ trách dựa theo ước định của khuất diễn trọng và phương tuy dương phương tạ nguyệt không thể dễ dàng rời khỏi khu biệt thự như cung điện ở trên núi kia Nhưng những bước tiệc cần xuất hiện Bà ta đều có thể tới Khuất Diễn Trọng qua loa vài câu Kể lại tình hình cho Tống Xanh Sau đó Tống Xanh còn cảm thấy kỳ quái Người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng Như phương tạo nguyệt này Rốt cuộc có chỗ nào khiến Khuất Diễn Trọng phòng bị như vậy Không rõ Cô nhìn thế nào cũng không rõ Chỉ biết Khuất Diễn Trọng rất chán ghét mẹ của mình Nếu có thể Anh không muốn cùng bà ta xuất hiện ở một chỗ Đúng lúc này, Tống Xanh mở to hai mắt nhìn, cô xoa xoa mắt, phát hiện đây không phải là ảo giác mà từ cửa đi vào xác thật là người cô đang nhớ thương. Một thân vét đen, mang theo bóng đêm thanh lãnh từ bên ngoài đi vào đại sảnh bữa tiệc đúng là khuất điển trọng. Vì sao anh lại tới nơi này? Có lẽ là vì biết Tống Xanh phải tham dự kiểu tiệc tùng thân cận, người đàn ông không nói lời yêu chỉ có hành động, sau khi nhận được điện thoại của Tống Xanh liền trực tiếp trở về tình nhân trong mắt mà kể đối phương có làm gì cũng đều cảm thấy đó là người ưu tú nhất thế giới cho nên khi yêu một người lúc nào cũng có thể lo đối phương bị cướp đi quân chiến trọng đương nhiên cũng vậy cho nên anh mới xuất hiện tống sanh căn bản không ngờ chỉ trong sự kiện nhỏ như vậy đã kích thích anh tới lúc này thấy anh trở về liền há hốc mồm sau khi phản ứng lại liền trực tiếp đi qua chỗ anh quân chiến trọng cũng xác định vị trí của tống sanh trước Chỗ của cô có chút hẻo lánh, cho nên anh rất nhanh tìm được cô. Cũng không biết có phải trong đầu nhận được tín hiệu của Tống Xanh không. Hai người đi về hướng đối diện. Tống Xanh nhịn không được mà mỉm cười. Nụ cười của cô rất có sức hút, khiến người tâm tình người ta sung sướng. Quân chiến chẳng buôn ba một ngày vừa thích cô, cả người liền thả lỏng. Diễn chẳng, có phải hợp lý không? Sao lại đột nhiên tới đây như vậy? Một giọng nước ngọt ngào cắt ngang, Phương Tạng Nguyệt mặc váy dài chậm rãi đi tới. Thời điểm nhìn khuất tiên trọng, ánh mắt tràn đầy sự sùng ái của người mẹ. Ba người quỷ dị đứng ở bang góc của tam giác. Quân tiên trọng Đức nhìn bà ta một cái, sau đó kết bước tới chỗ tống xanh, ngẩng đầu dùng tư thái rằng co nhìn Phương Tạng Nguyệt. Mẹ! Phương Tạng Nguyệt cười cười, lại nhìn tống xanh. Cô bé này hình như lần trước có gặp qua Dạ bác gái Cháu là Tống Xanh Lần trước ở hôn lễ nhà họ Du Có gặp nhạt một lần Tống Xanh tự nhiên nắm tay khuất trên trọng Đừng người tựa vào anh Cái loại khăng khít thân mật này Ai cũng có thể nhìn ra Tống Xanh làm vậy là cố ý Cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Phương tạ Nguyệt Nhìn mình trong một giây vô cùng lạnh lẽo Thứ giấu dưới sự ôn hòa bên ngoài Không phải cái tốt đẹp gì Lần nữa cố ý thức được Vì sao đôi mẹ con này lại có thái độ như vậy cô hồ không chết không thể dừng lại rốt cuộc là vì cái gì mà dẫn tới cục diện thế này tống danh càng ngày càng cảm thấy tò mò vậy sao xem ra diễn trạng cuối cùng cũng tìm được người làm bạn cả đời mẹ thật vui mừng cho con phương tạ nguyệt xoay người tới cầm mâm đồ ăn trên bàn bên cạnh lại như thường lệ mà nói diễn trọng từ mỹ vội vàng trở về nhất định là chưa ăn gì nào tới đây ăn chút đồ lót dạ đi tống xanh nhớ lần trước cũng như vậy người phụ nữ này không biết vì cái gì mà luôn muốn đút đồ ăn cho khuất chiến trọng mà khuất chiến trọng không biết vì sao sau khi ăn xong liền nôn ra hết đồ ăn chắc chắn không có vấn đề phản ứng của anh rõ ràng là vì nguyên nhân tâm lý mặc kệ ra sao nếu đã thấy một lần tống xanh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó xảy ra lần thứ hai cô cười càng sâu dưới tay nhận đồ ăn trong tay của phương tạo nguyệt chớp mắt thân mật bác gái con trai của bang cho cháu mượn một chút cháu bảo đảm sẽ đút anh ấy ăn thật na bác yên tâm sau đó không đợi phương tạ nguyệt trả lời túng xanh một tay cầm đồ ăn một tay kéo khuất chiến trọng xoay người ra vườn hoa bên ngoài thời điểm quay đi váy dài xoài rộng như con bướm bướm xinh đẹp đây là cô gái thông minh phương tạ nguyệt đứng yên một chỗ nhìn theo hai người nụ cười trên mặt chưa từng biến mất Chỉ có sâu trong đôi mắt mang theo ác ý và sự lạnh lùng. Bỗng nhiên bà thấy con trai quay đầu, cho mình cái uy hiếp. Anh chưa bao giờ như vậy. Từ nhỏ anh luôn coi thường bà, hiện tại lại giống như thoát khỏi bóng ma. Cuối cùng cũng đưa dao về hướng này. Phương Tạng Nguyệt bỗng cười thành tiếng. Tống xanh đưa đồ ăn cho nhân viên, sau đó kéo theo quất trấn trọng ra vườn hoa. Phòng tổ chức tiệc rất lớn. Vườn hoa cũng vậy Hiện tại là mùa đông nhiệt độ bên ngoài rất thấp Mọi người đều ở trong phòng có máy sưởi Không ai ra đây Cho nên trên đường mòn ngoài vườn hoa Ngoại trừ hai người bọn họ Thì không còn ai khác Tống xanh Em phải cẩn thận với Phương Tạ Nguyệt À cái đó lát nữa hãy nói Tiểu biệt thắng tân hôn mà Chẳng lẽ hiện tại không phải là một cái hôn môi sao Tính tình của Tống xanh rõ ràng vô cùng hợp với câu Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Khoan trên trọng cũng không từ chối, chỉ biết vô điều kiện phối hợp với cô, cho nên anh không nói chuyện. Ôm hôn cô một trận, mãi tới lúc làm cô vừa lòng mới thôi. Thân thiết xong, anh tiếp tục đề tài khi nãy. Bà ta có lẽ sẽ làm ra chuyện gì đó, em phải chú ý xung quanh. Có anh ở đây, đừng sợ. Được được, manh manh anh đúng là làm xong chuyện sẽ tiếp tục nói chẳng lẽ anh không cảm thấy ánh trăng hôm nay rất đẹp hoa cũng nở rất đẹp sao những lúc trai đơn gái chiếc ngắm trăng như vậy chỉ hợp để nói chuyện yêu đương anh có biết không tống xanh vỗ trán nhìn vẻ mặt nghiêm túc của khuất diễn trọng có chút giờ khóc giờ cười khuất diễn trọng ngẩng đầu nhìn trăng lại nhìn hoa bên cạnh có lẽ vì không thể tìm được cảm giác như tống xanh nói cho nên chỉ đành trầm mặc chống đỡ nhìn phản ứng của anh tống xanh cảm thấy thật đáng yêu đang muốn ngo ngoeo dục dịch treo chọc anh một chút như cơn gió lạnh vừa thổi qua liền hắt xì một cái khuê trên trọng đang muốn nói gì đó lại bị hành động chạy đi của tống xanh cắt ngang còn nghe nói manh manh thấy rồi đó em đang lạnh cho nên chúng ta vận động một chút làm ấm người đi nếu nam lâu hoặc phương tích ở đây bọn họ chắc chắn sẽ quẳng cho tống xanh một câu Càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhưng hai người đó không có ở đây. Nơi này chỉ có tống xanh cùng khuất chiến trọng lên trời. Anh nhìn cảnh vật xung quanh một vòng, khó xử trần chờ với thói sạch sẽ của mình. Và tống xanh khoảng 10 giây cuối cùng gật đầu đồng ý. Tống xanh bớn cợt ho khan À, đừng nghĩ nhiều. Ý em là hiện tại chúng ta lén rời đi, chạy bộ về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 9 của tiểu thuyết trinh thám. Chứng bệnh chết người của tác giả Phù Hoa diễn giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo ờ, Dần dần tiểu thuyết này nó cũng hay dần Các bạn hãy kiên trì theo dõi nha Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại